Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lòng của Nam đã liền sẵn một âm mưu vô cùng tàn nhẫn. Tối hôm ấy, bà nô nấu một nồi cháo gà cho cả nhà, băm múc riêng ra một chiếc cặp lồng để Nam mang sang cho Mai. Nhưng khi bà tự biết trở lên thì Nam đã đi đâu mất. Cả nhà dùng bữa xong cơm tối thì chẳng thấy Nam trở về. Bà nô đành phải xách cặp lồng cháo đem ra cho Mai. Đi dọc nửa đường dưới ánh trăng vàng vọt, bà đã nhìn thấy một bóng người đang lúi húi bên góc bãi, đang lấp một cái gì đó. Nhìn kỹ thì bà nhận ra đó chính là Nam, con trai của bà. Nhìn thái độ của Nam có phần lén lút, bà liền nảy sinh nghi ngờ. Chờ cho Nam đi khỏi bà bước lại rồi lấy tay bới đống đất mà Nam vừa mới lấp. Một lát sau thì cái thứ Nam vừa chôn cũng lộ ra. Mộ nô tá hỏa khi thấy đó là một con dao nhỏn vẫn còn dính máu. Kính hãi trong giây lát bà vội lấp con dao lại y như cũ, rồi xách chiếc cặp lồng cháu đi thẳng về căn nhà tranh cổ hai mẹ con Mai. Đứng trước căn lều vẫn còn sáng ánh đèn dầu leo lét và cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Linh cảm khiến cho bà bắt đầu run rẩy và từ từ tiến lại để kính cửa ra. Trước mắt của bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai bé con của mãi nằm chết trên nền nhà, máu chảy linh láng khắp nơi. Cả hai đều bị đâm những nhát dao chí mạng. Ngay lập tức bà hiểu ra chính con trai của bà đã là người ra tay. Bà tuy vô cùng kinh hãi, nhưng với tình yêu con bất đắc tiệm cách che giấu đi tội ác của nam. Biết rằng nếu để tiết này thì trước sau nam cũng bị phát hiện, cho nên bà nghĩ ra một kế sách vẹn toàn hơn tất là ra một vụ hỏa hoạn để xóa sạch dấu vết. Bà về liền nói với ông Sơn kế hoạch của mình, nhưng mật Tuyệt Nghiên dấu nhẹm đi việc, nam đã giết mẹ con của Mai, mà bà, bà nhận chính là bà. Vì không thích Mai cho nên đã đi ra nói chuyện yêu cầu Mai phải bỏ nam. Trong lúc Mai cãi lại, cho nên hai bên xảy ra xô xát, cho nên bà lỡ tay giết chết Mai. Mẹ của Mai thấy vậy liền lao vào thua độ, nhưng một lần nữa con dao trên tay của bà đã cướp đi nút tính mạng của mẹ Mai. Ông Sơn chẳng hề có một chút máy may nghi ngờ, vì thương vợ cho nên cũng gật đầu đồng ý làm theo kế hoạch của bà nụ. Ông mang theo chai dầu hỏa cùng bà đi tới căn lều, rồi tạo nên một vụ cháy giả. Hôm sau tất cả mọi người đều bị đánh lừa, chẳng ai mấy may nghi ngờ mà mang luôn hai mẹ con Mai đi chôn cất. Từ bần ấy bà nụ luôn sống trong nỗi sợ hãi ám ảnh. Năm tỉ tưởng rằng chiếc đèn dầu vô tình rơi xuống, làm cho căn lều bốc cháy, xóa hết đi dấu vết tội ác của mình, cho nên cứ vô tư sống cuộc sống bình thường. Còn Đông Sơn vẫn chỉ biết bản nổ lửa tay làm chết thay mẹ con, chưa bà không hề cố ý. Lý do ấy khiến cho ông tự tạm chấp nhận cho hành động của mình. Chỉ có duy nhất bản nổ là biết tất cả mọi chuyện, nhưng bà im lặng giữ kín, sống bao năm trong sự giằn vặt. Với làn nam khó chịu khuôn mặt giận dữ thì bà lại sợ hãi. Nam đâu biết được rằng vị thư nam cho nên bà nọ đã làm bao chuyện thất đức, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Gần 3 năm sau, nam vẫn chẳng lấy được vợ, sau bao nhiêu cuộc tình gần như chuẩn bị cưới lại đổ vỡ. Bà đi xem thầy vẫn được thầy phán rằng, nam bị oan hồn phá cho nên không lấy được vợ. Nếu như nam muốn lấy vợ thì phải trấn niệm hồn ma đó và ác độc hơn toán là phẩy quật mà linh rồi đốt xác thành tro bỏ vào lò, rồi tách rời hai mẹ con mai ra mỗi người một nơi và phải đảm bảo chiếc bình đó không bị ai đào bới nó lên, bởi như vậy hồn ma sẽ thoát khỏi khống chế và đi báo thù. Mờ lần nữa bà nụ vợ ông Sơn lại làm điều mà trời không dung đất không tha. Nơi mà cả hai cảm thấy an toàn nhất chính là nhà của mình, họ quyết định đào chỗ mộ của hai mẹ con mai rồi đem đi tốt. Và để đồ cho khoảng cách giữa hai chiếc bình đổ xa, chiếc bình cho cốt của mẹ Mai, ông bà chôn ở sau vườn nhà mình và trồng lên đó một cây cam. Còn cho cốt của Mai thì ông bà đem ra ngoài đầm, chôn ở một góc rồi trồng lên đó một bụi hoa dâm bụt. Năm tháng trôi qua cây cam và bụi dâm bụt đã lớn, ông bà đã yên tâm hơn phần nào. Nhưng một vài năm sau ông bà cảm nhận rõ sự bất thường Khi mà cây hoa dấp bột cho ra những bông hoa đỏ tươi như máu, cây cam thì cành lá tê tóp sum xuê nhưng mà chẳng hề ra quả, mà không khí xung quanh nó lúc nào cũng âm u lạnh lạnh đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net